Hoàng đế thuận trị cũng vì việc này mà bỏ ngôi lặng lặng đến tu tại chùa Thanh Lương trên núi ngũ đài Hải đại phú thân mang võ công của phái không động theo hầu Ch chúa thượng ngấm ngầm điều tra qua người tẩm niệm các thi hại trên và xác định được thủ phạm chính là hoàng Th hậu bà ta đã dùng quá cốt miên trưởng của Linh xà đảo để giết người lão ta dạy võ công cho vi tiểu Bão tỷ võ với k Hy Phát hiện ra lai lịch của sư phụ chỉ võ cho hoàng thượng, cũng chính là hoàng thái hậu. Đêm nay, tại vườn hoa cung từ Ninh, hải lão công đã biết rõ sự thật, lão liền ra tay sát thủ. Võ công của lão tuy cao hơn một bậc, nhưng đôi mắt đã mù, nên thái hậu có lợi thế hơn. Cuộc đấu quyết liệt đến giai đoạn, hai bên áp tay trưởng vào nhau, tỉ thí nội lực. Vì tiểu bảo vội bước ra cổng định bỏ chạy, hải đại phú nghe tiếng chân đoán được người. Lão ta dùng lời nói dẫn dụ Vi Tiểu Bảo quay lại để đâm chủy thủ vào hậu tâm, lấy tính mạng lão ta. Vi Tiểu Bảo rơi vào âm mưu ấy, bị hải lão công đá ngược ra sau trúng giữa ngực, bay ra xa hơn 5 trượng. Nào ngờ, chính lão ta lại bị ngọn nga mi thích của Thái Hậu đâm suốt vào bụng dưới. Lúc đó bà ta cũng kiệt lực, toàn thân mềm nhũng ngã ra. Mãi một hồi sau, Vi Tiểu Bảo sắp đỡ Thái Hậu vào phòng nghỉ. Bọn thị vệ chạy đến Vấn An, nghe Thái Hậu kêu tiếng yêu cầu bế Nguyễn Sơ vào phòng, họ mới yên tâm ra về. Nhạc phát lão Thái Giám mang đi để ngày mai tra xét. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây. Lúc ấy các quân nữ tùy thân của Thái Hậu đều đã giật mình tỉnh dậy. Người nào cũng đứng ngoài phòng trầu trực. Chỉ là không được Thái Hậu gọi, không dám bước vào. Thái Hậu nghe thấy đám thị dệ Thái giám dần dần đi xa, nói Các ngươi về ngủ đi, không cần hầu đâu. Đám quân nữ dân dạ tan về. Thái Hậu biết rõ công, chuyện ấy cực kỳ bí mật. Cho dù là quân nữ tùy thân cũng không biết. Bà ta sớm tối đều phải luyện công. Bất kể thái giám cung nữ nào, nếu không có lệnh triệu thì không được bước vào phòng một bước. Ngay cả chạm tay một cái vào đèm cửa cũng cấm ngặt. Thái hậu điều hòa hơi thở một lúc. Di tiểu bảo cũng dần dần khôi phục được khí lực ngồi lên. Qua một lúc thì gượng đứng dậy được. Thái hậu thấy ngực y bị trúng một cước rất nặng của hải lão công. Mà gã tiểu thái giám này vẫn hành động được bình thường. Còn đưa được mình vào phòng. Không biết y đã luyện qua công phu gì bèn hỏi. Ngoài hải đại phú, còn ai dạy võ công cho ngươi nữa không? Dạ bẩm thái hậu. Nô tài học võ công với lão già độc ác dài tháng. Nhưng những võ công y dạy có quá nữa là giả. Người ấy rất xấu xa, hàng ngày đều nghĩ cách giết chết nô tài. Ờ, hai mắt y bị mù là do ngươi hạ độc phải không? Lão già ấy ngày đêm đều sau lưng nói xấu thái hậu, nhục mạ hoàng thượng. Nô tài quá thiệt, nghe không được. Lại không có bản lĩnh để giết y. Nên... Chỉ còn... chỉ còn... Y nhục mã hoàng thượng ra sao? Dạ bẩm thầy hậu Toàn là những lời vô pháp vô thiên Nô tài không có dám nhớ câu nào Nghe xong là quên liền Đã hơi quên hết cả rồi Không sao nhớ lại được bẩm thầy hậu hai tử ngươi ngoan lắm Đêm nay ngươi tới đây làm gì vậy? Dạ bẩm thầy hậu Nô tài ngủ trên giường Nghe lão già độc ác kia mở cửa ra ngoài Chỉ sợ y dở trò gì ra hại mình Bèn rón rén đi theo giả đi mạch tới thẳng chỗ này Vậy y nói năng bậy bạ với ta một lúc Ngươi đều nghe thấy cả rồi Bẩm Thái Hậu Lời nói của lão già độc ác ấy Trước nay nô tài coi như y đánh gắm À Thái, Thái, Thái, Thái Hậu Người đừng trách nô tài Nói lời thô tục Chứ tôi là rất căm hận y Y hàng ngày nhục mã tôi là quân dù đen Chửi rủa tổ tông của tôi Tôi biết trước nay y không có câu nào là nói đúng <cười> Ta là hỏi ngươi Hải Đại Phú nói gì với ta, ngươi đều nghe thấy cả rồi phải không? Ngươi trả lời thành thật đi. Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài ẩn núp xa xa ngoài cửa, không dám tới gần. Lão già độc ác ấy rất thính tai. Tôi mà tới gần nhất định y sẽ phát giác ra liền. Tôi chỉ thấy y nói chuyện cho Thái Hậu, muốn nghe trộm vài câu, nhưng vì cách quá xa, có nghe cũng nghe không được. Về sao thấy Y lớn mật, mạo phạm Thái Hậu, rất là đại nghịch bất đạo. Nô tài mới liều mạng tới cứu giá y rốt lại nói gì cho Thá hậu thì nô tài không biết y nhất định là là y nói xấu nô tài nói tôi là mù bắt y Dạ bẩm Thái hậu đó Tuy là sự thật nhưng mà những chuyện khác thì thấy hậu ngàn dạng lên đừng có tin chắc là thấy hậu không tin lời y nên hằng nô tài ấy mới dám bảo Phạm Thái hậu Hừ, người khôn ngoan lắm ganh mảnh lắm lời Hải đại phú nói Người quả thật không nghe thấy cũng tốt Giả làm như không nghe thấy cũng tốt Chỉ cần tương lai có nửa câu đồn đại nào lọt tới tai ta Thì ngươi biết sẽ có kết quả ra sao rồi Dạ bẩm Thái hậu Thái hậu đối với nô tài ơn nặng như núi Nếu quả có ai lớn mật Để đặt nói sau Thái hậu và Hoàng thượng sau lưng Thì nô tài không liều mãn gì không được Ngươi có thể nói như vậy thì ta rất vui Trước đây ta đối với ngươi cũng không có gì tốt Dạ trước đây Hoàng thượng đánh vật tỉ vỏ với nô tài Nô Tài không biết là dạng tối gia, ngôn ngữ cử động bừa bãi. Mà Thái Hậu và Hoàng Thượng không hề bắt tội, đã là ơn nặng như núi rồi. Nếu không như thế, thì cho dù Nô Tài có 100 cái đầu cũng đã bị chém rồi. Lão già độc ác kia hằng ngày vẫn muốn giết Nô Tài. May là Thái Hậu cứu bạn cho Nô Tài. Nô Tài quả thực vô cùng cảm kích. Người biết cảm kích, biết ơn. Như thế rất tốt. Người thấp ngọn nến trên bàn lên đi. Dạ. Di tiểu Bảo đánh lửa lên thấp nến. Nến trong phòng Thái Hậu rất lớn, đặc biệt sáng sủa. Thái Hậu nói, Người bước tới đây, để ta xem xem người. Trời, trời, trời, dạ Thái Hậu. Dì Tị Bảo từ từ bước tới trước giường Thái Hậu, chỉ thấy bà ta sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc. Hai hàng lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt sáng quắc. Dì Tị Bảo tim càng đập mạnh, nghĩa thầm. Bà ta, bà ta có giết mình vì khẩu không ta? Bây giờ mà mình coi chân bỏ chạy thì nhất thời, chứ chắc bị bắt. Nhưng nếu bị bà ta túng được thì hổng to Y trong lòng chỉ muốn bỏ chạy lập tức Nhưng nhất thời không quyết ý được Chỉ vừa hơi do dự Thái hậu đã dương tay trái ra Nắm chặt tay phải Y Vì tiểu bảo giật nảy mình Toàn thân đúng động Bật kêu a một tiếng Thái hậu nói Người sợ cái gì vậy? Chào bẩm Thái hậu à, Tôi đâu có sợ Chẳng qua là... là là là Chẳng qua là cái gì? Ờ... Là, là, là Thái Hậu đối với nô tài ơn nặng như núi, nô tài được cái gì, cái gì, có gì sợ đâu. Y nghe người ta nói câu thành ngữ, được thương phát sợ, nhưng trong bốn chữ chỉ nhớ được hai chữ. Thái Hậu không biết Y nói gì, nói. Sao người rung bắn lên như vậy? Ờ, dạ, nô tài đâu, đâu có, có, có, có rung đâu Thái Hậu. Nếu lúc ấy Thái Hậu một chuyện đập chết Y, thì về sau càng không phải lo sợ Y tiết lộ chuyện bí mật. Nhưng nói thế nào cũng không giận nổi một hơi chân khí. Quả thật gân mềm sức kiệt. Tuy đã nắm được tay Di tiểu Bảo. Nhưng thật ra trên ngón tay không có chút khí lực nào. Di tiểu Bảo chỉ cần khẽ giảy một cái là thoát thân được ngay. Lúc ấy bèn miễn cười nói. Đêm nay ngươi lập được công lớn. Ta sẽ có trọng thưởng. Là lão thái dám độc ác kia định giết nô tài. May mà được thấy hậu cứu mạng. Chứ nô tài không có chút công lao gì. Ngươi biết tốt xấu. Tương lai ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Thôi về đi. Dạ. Di Tử Bảo cảm mừng, dội bò xuống nhập đầu mấy cái lui ra. thấy hậu thấy y trên má dính đầy máu tươi, rõ ràng thổ huyết không ít. Nhưng lúc quỳ xuống nhập đầu, cử chỉ vẫn rất lanh lẽ bất giác thầm ngạc nhiên. Lúc Di tiểu Bảo ra khỏi phòng, còn cúi xuống nhìn nhụy sơ một cái, thấy ngực cô ta vẫn còn nhô lên hụt xuống, hơi thở rất đều, giống như đang ngủ say, sắc mặt hồng nhuận. Hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ, nghĩ thầm. Qua vài hôm, ta sẽ đi tìm một ít bánh trái kẹo mứt đem tới cho nhà ngươi ăn. Rồi đảo chân trở về phòng mình, cài chặt than cửa, thở vào một hơi, lập tức như trút bỏ được gánh nặng. Trong bấy nhiêu hôm sống chung trong một phòng với hải lão công, lúc nào cũng ngơm nớp lo sợ. À, bây giờ lão gù đen đã chết rồi, không sợ có người hại mình nữa. Đột nhiên nhớ lại sắc mặt của Thái Hậu dưới ánh đuốt, lập tức trùng mình một cái nghĩ thầm. Trong hoàng cung này không yên ổn lắm, lão tử cứ... <cười> cứ lấy 45 dạng lượng bạc trở về Dương Châu gặp mẹ là xong liền. <cười> nghĩ tới việc mình còn sống, 45 dạng lượng bạc mất rồi lại được, không kìm được qua chân múa tay. Qua một lúc, y cảm thấy mệt mỏi, ngã giật qua một bên, nằm trên giường thiếp đi. ăn ông sao, Di Tiểu Bảo thức dậy, ngực đau buốt, lại cảm thấy toàn thân vô lực, biết vì đêm qua bị Hải Lão công đánh một trận, đá một cước, gắng gượng trở dậy, chỉ thấy trước ngực có một vết máu lớn, bèn cởi trường bào ra, ngâm vào chậu nước dò máy lượt, đột nhiên thấy giấy ra từng mảnh, y giật nảy mình, nhấc cái áo ra khỏi chậu, chỉ thấy trước áo có hai chỗ rách lớn, một chỗ có hình bàn tay, một chỗ có hình bàn chân. Y rất kinh ngạc Trời trời trời Chuyện này là cái trò ma gì vậy Vừa nghĩ tới chữ ma Lập tức toàn thân nổi gai ốc Ý nghĩ đầu tiên là À hồn ma của lão rùa đen xuất hiện Quét hai cái lỗ trên áo mình Hồn ma của lão rùa đen không biết là mù Hay có thể nhìn thấy người ta nữa đi Người mù chết đi thành ma Có mù nữa hay không Ý nghĩa ấy vừa lé lên Y không nghĩ ngợi gì nữa Cầm cái áo ngưỡng ra Đột nhiên sực hiểu. À không phải mà, hôm qua lão rùa đen đánh một chưởng, tôi đá ăn cước trời tâm khẩu mình, hai cái lỗ này là bị y đánh thủng. Ha. <cười> công của lão tử cũng không kém, chỉ phun ra vài ngụm máu cũng không phải là chuyện gì lớn. À, không biết có bị nội thương hay gì không ta? Lão rùa đen có một cái gương thuốc. À, lại coi, cái thuốc gì trị thương, uống chút là hết liền. Hải lão công chết rồi. Đột nhập của y thì di tiểu bảo không hề khách khí chín cả làm của mình, khịnh khạng hắn một tiếng, mở hòm lấy sương thuốc ra. Trong sương thuốc cứ mỗi cái bình thì có một cái bao gói lại, thuốc quan thuốc tán rất nhiều, trên giấy gói cũng có viết chữ, nhưng y không biết được bao nhiêu chữ, làm sao phân biệt được bao nào là thuốc trị thương, bao nào là thuốc độc. Trong đó có một bình đựng thuốc bột màu vàng, y nhìn thấy liền giật mình, nhận ra là quá thi phấn. Hôm trước đã dùng để tiêu quỷ thi thể của tiểu quê tử. Chỉ cần rắc một ít dọc vết thương, không bao lâu toàn bộ xác chết, kể cả quần áo, giày, tất đều biến thành một dũng nước vàng. Tự nhiên không dám đụng vào bình thuốc bột ấy. Lại nhớ tới việc, chỉ vì mình cho thêm phân lượng thuốc bột, mà hại lão công bị mù hai mắt, nên nói thế nào cũng không dám tùy tiện uống nhào. May là trước ngực cũng không đau lắm, bèn nói một mình. <cười> lão tử võ công cao cường, không uống thuốc, hay tốt hơn ạ. Lúc ấy, y dóng giường thuốc lại, lại nhìn tới những vật trong rương đều là áo quần sách vở, ra còn hơn 200 lượng bạc. Chỗ bạc này y không co vào đâu, đừng nói sắp nghịch độ ưng thuận đưa y 45 vạn lượng bạc, chỉ cần đi giao xúc sắc với bọn anh em ôn hữu đạo thì mấy trăm lượng bạc cũng chỉ dễ dàng nhấc tay là có. Y lấy một tấm trường bào trong rương của tiểu quế tưởng mặc vào, nhìn thấy tấm bối tâm mình màu đen trên người. Bất giác sửng sốt, lão rùa đen ra tay đánh thủng hai cái lỗ to trên áo bào của mình. Mà tại sao cái tấm áo này lại không rách chút nào? Đây là vật tìm được trong kho bảo vật của ngao bái. Nếu không phải là bảo y, thì đời nào cao bái lại cất trong kho bảo vật. Ủa, mà lão rùa đen đánh mình không chết, đá mình không nát. Biết đâu không phải là di tiểu bảo võ công cao cường, mà là nhờ cái tấm bảo y của ngao bái cứu mạng. Hôm trước sách đại ca bảo mình mặc vô, quả thiệt là rất có tiên kiến nè, mà mình mặc giàu xong lại không cởi ra. Cũng phải nói là có tiên kiến không kém luôn nghe đang lúc đắc ý, chợt nghe bên ngoài có người gọi. Quế con công, công, có tin mừng lớn. Quế công công, mở cửa mau đi. Di Tị Bảo vừa cài cúc áo, vừa bước ra mở cửa hỏi. Nè nè, tin mừng gì vậy? Bốn thái giám đứng ngoài cửa, nhấp tề Khâm Lưng An Di tiểu bảo, đồng thanh nói: "Chúc mừng Quế công công." "Thôi ơi, mới sáng ra sao lại khách khí vậy? Sao sao sao?" "Dạ, mới rồi Thái hậu ban chỉ chỉ xuống phủ Nội vụ, vị đại phu Hải lão công bị bệnh qua đời, chức thái giám phó tổng quản thượng thiện ti do Quế công công thăng nhiệm." <cười> "Dạ, bọn tôi không chờ các đại thần quên phủ Nội vụ truyền đạt ý chỉ." Nói dội tới đây báo tin mừng cho người. với công công, từ nay về sau, với công công cai quản thượng tiện ti, thật là hay quá trời luôn. Vì tự bảo làm thái giám có phẩm cấp, cũng không thấy có gì không xứng đáng, chỉ nghĩ. Thái hậu thăng cấp cho mình là bảo mình không được tiết lộ phong thanh về chuyện tối hôm qua. Thật ra nếu không thăng chức cho mình thì lão tử cũng không dám nhiều lời. Cái đầu này mà rụng xuống, không còn miệng nữa, thì còn có thể nhiều lời sao? Có điều Thái Hậu đã đề bạc, chứ không giết mình thì có thể yên tâm hơn. Nghĩ tới đó, lập tức mặt mày hớn hở, lấy ngân phiếu ra thưởng mỗi người 50 lượng bạc báo tin mừng. Một thái giám nói. Trong cung chúng ta trước nay chưa có phó tổng quản nào trẻ tuổi như quế công công người nghe. Trong cung có 14 thái giám tổng quản, 8 thái giám phó tổng quản. Những vật vật đứng đầu tất cả chỉ có 22 vị, vốn không có ai dưới 30 tuổi. Quế Công Công hôm nay thăng nhiệm, sắp tới sẽ ngồi ngang hàng với bọn Trương Tổng Quảng, Dương Tổng Quảng, quả thật rất xứng đáng. Dạ, mọi người chỉ biết Quế Công Công là người thân tính của Hoàng thượng thôi, không ngờ Thái Hậu cũng coi trọng người như vậy, chứ e, không đầy nửa năm sẽ thăng luôn làm Tổng Quảng, trở đi còn xin cất nhắc nhiều cho bọn huynh đệ. <cười> Đều là người một nhà, anh đem tốt, còn nói cất nhắc chứ không cất nhắc cái gì. Đây là ân điển của Thái Hậu và Hoàng thượng. Lão, lão, chứ quế tiểu bảo ta có công lao gì đâu. Y hai chữ lão tử vừa ra tới miệng, đã nuốt trở vào, cũng không khó khăn gì lắm, lại nói. À, thôi, thôi, thôi đứng ngoài đi, vô, vô, vô đây chơi, ngồi chơi, uống chén trà ha. Ân trị của Thái Hậu phải đến giờ ngọ phủ nội vũ mới truyền qua. Mọi người cùng mời quế công công đi uống một chén, mừng công công được thăng chức, liên tiếp thăng luôn hai cấp. Quế Công Công hiện người là Quang Ngũ Phẩm Cũng không phải là nhỏ đâu ngang Ba người còn lại cũng hùa theo Nhất định kéo Di tiểu Bảo đi uống rượu Di tiểu Bảo tuy gần đây quen được người ta phụng thừa Nhưng có ai nịnh ngọt cũng cảm thấy dễ nghe Lập tức khóa cửa lại Cười hì hì theo bốn thái giám đi uống rượu Trong bốn người có hai người là hầu Cận Thái Hậu Dân lệnh Thái Hậu tớ truyền chỉ cho phủ nội vụ Được tin sớm nhất Hai người kia là thái giám trong Thượng Thiện Giám một người có việc mua lương thực, một người có việc mua thức ăn, đều là chức vụ béo bở nhất trong cung. Hai người vừa nghe tin Hải đại phú bệnh chết, lập tức tới chờ ngoài cổng phủ nội vụ, một bước cũng không rời, muốn biết ai sẽ giữ chức vụ của Hải đại phú để lập tức tới lo lót tiện giữ chức vị. Bốn người mời Di tiểu bảo vào trụ phòng, cung cung kính kính mời y ngồi lên ghế đầu. Bọn đầu bếp trong ngự tù biết từ ngày mai thằng nhỏ này sẽ trở thành thượng ty của mình. Ai cũng trổ hết tinh thần, nấu nướng thức ăn thật ngon. Chỉ e nghe hoàng hậu và hoàng đế lúc bình thời cũng không được ăn ngon như thế. Duy Tử Bảo không biết uống rượu, thuận miệng ăn nói bừa bãi với họ. Một thái giám thở dài nói. Hải Công Công là người rất tốt, đáng tiếc sức khỏe không ra sao lại bị mù hai mắt. Mấy năm nay tuy nói là cai quản thượng thiện giám, nhưng cả tháng không tới ngự trù phòng được một hai lần. May là mọi người trung thành làm việc Cũng không có sai sót gì Hải lão công là bề tôi Mà tiên đế ưa thích Nếu không phải nhờ gạo ân điển cũ của tiên đế Thì chức sai sử thượng thiện giám Đã giao cho người khác rồi Quế công công được hoàng thượng và thái hậu sủng hạnh Thì lại khác hẳn nghe Bọn tôi với cây to có bóng mát Làm gì cũng tiện hơn nhiều À nghe nói hải lão công Tối hôm qua ho quá Mà chết phải không quế công công Ừ đúng rồi đó Hải Lão Công mà lên cơn hoa thì thường hay bị nghẹt thở. Sáng sớm hôm nay, Lý Thái Y bên ngự y đâu với Thái Hậu, nói Hải Lão Công bị bệnh lao, giàu cốt, phong thấp nhập tâm, bệnh già nhiều năm phát ra, lại chữa chạy không tốt, chỉ sợ là bệnh lao lây cho người khác. Sáng ra đã đem sát y quả thiêu rồi. Thái Hậu than thở hồi lâu, luôn miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc cho người Hải Đại Phú quả rất thành thực. Di Tỉ Bảo vừa sợ vừa mừng, biết bọn thị vệ Ngự Y Thái đều sợ linh lụy nên giấu chuyện Hải Đại Phú bị giết không báo lên, chính giấy hợp với tâm ý Thái hậu, Di Tỉ Bảo nghĩ thầm, <cười> cái gì mà bệnh lao cốt, phong nhập tâm, lão đen đau nhọn vào bụng, kiếm sắc xuyên tim mới là sự thật kè. Uống rượu một lúc, hai thái giám trong thượng thiện giám dần dần nói về chuyện chính. Nói thái giám sinh hoạt kham khổ, toàn dựa vào tiền dầu nước, xin Di tiểu Bảo đừng cố chấp như hải lão công, mọi việc nhất thiết xin do tròn cho. Di tiểu Bảo có chỗ thì hiểu, có chỗ thì không hiểu, cứ ẩm à ẩm ừ. Uống rượu xong, hai thái giám ấy dúi một cái bao nhỏ vào bọc y. Về phòng mở ra xem, thì té ra là hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm 1.000 lượng, ba chữ một lượng thì y đọc được, nghĩ thầm. Chưa thượng dịm. Đã lấy trước hai Tiền dầu nước thì không tệ à nghe Đến giờ thân Khang Hy sai người gọi y tới thượng thư phòng Dễ mặt tươi cười nói Địa quý tử Thái hậu nói đêm qua người lập công đến Muốn thành cấp cho người đó Dì tử bảo nghĩ thầm Ta biết lâu rồi Lập tức làm ra vẻ vừa mưm vừa sợ quỳ xuống dập đầu nói: "Dạ, nô tài cũng không có công lao gì, đều là ân điển Thái hậu và hoàng thượng." Thái hậu nói đêm qua có mấy tên thái giám đến nhào trong hoàng viện, làm kinh động thái hậu. Người qua đó khuyên can xử lý rất ổn thỏa. Người còn nhỏ tuổi và rất biết đại thể. Ê, biết biết đại thể hả? cũng chưa chắc đâu ạ. Có điều ta biết là có những chuyện nghe được thì phải nhớ cho kỹ." À Có những chuyện nghe được là phải lập tức quên hết, dĩ nhiễm không được nhắc tới. Bọn thái dám đánh nhau, nói rất nhiều lời khó nghe. Tự nhiên ai cũng không nên nhắc tới. <cười> Tựu quế tử, hai chúng ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nên làm mấy việc lớn. Đừng để các đại thần coi bọn ta còn nhỏ, không biết gì gì. Dạ, chỉ cần quan thượng định ra kế sách, có việc gì cứ giao cho nô tài đi làm là được. Tốt lắm, Cái nào bái kia làm loạn phạm thượng. Tuy ta tha không giết y, nhưng người này bè bản rất đông. Chỉ sợ cho tàn chưa tắt, làm phản trở lại thì không hay. Dạ đúng ạ. Ta sớm đã biết, ngao bái này cứng động. Vì thế không cho giam y trong nhà ngục của bộ hình để y ăn nói bậy bạ được. Trước này dẫn giam trong phủ của Khang Thân Dương. Mới rồi Khang Thân Dương tới tâu. Nói thằng khốn ấy suốt đêm kêu gạo chế bới, nói rất nhiều lời, bất tốn. Ít nói tà Dùng dao đâm vào lưng y một nhát Làm gì có chuyện đó Nhát đau ấy là nô tài đâm Nô tài đi nói rõ với Khang Thân Dương là được Khang Hy đích thân động thủ ám toán ngao bái Chuyện ấy mà đồn ra Thì quả thật rất mất thể thống của kẻ làm chua Y đang gì thế mà phát trầu Nghe Di Tử Bảo nói thế Trong lòng rất mừng Gợt đầu nói Chuyện ấy mà ghi nhận là tốt nhất Ừ uhm. Thôi Ngươi tới nhà Khang thân Dương xem xem Xem lúc nào thằng nào bái mới chết giá Quang Thương À ta chỉ cho rằng Y bị trúng nhát đau ấy Trong giấc mắt sẽ chết ngay Nên mới tha mạng cho Y Không ngờ thằng nào bái lại khỏe mạnh như vậy Rõ ràng vẫn còn sống Lại còn ăn nói bậy bạ ở đó Mê quạt lòng người Nếu sớm biết như vậy Trong câu nói đầy ý hối hận Vì tế bảo đoán Khang Hy Muốn mình ngắm ngầm giết chết Y Bèn nói Ta thấy có quá nữa là không sống qua được hôm nay đâu. Khang hi gọi bốn tên thiệt vệ, sai họ hộ tống Di tiểu Bảo qua phủ Khang Thương Dương công cán. Di tiểu Bảo trước tiên về chỗ ở, lấy các vật cần dùng, cưỡi một con ngựa cao lớn, được bốn tên thiệt vệ xuống quanh bảo vệ, đi về phía phủ Khang Thương Dương. Trên đường nhìn phải liếc trái, Ngân ngang đắc ý, chợt nghe bên cạnh đường có một hán tử nói Nghe nói người bắt được đại gian thần ngao bái là một vị tiểu công công mười mấy tuổi phải không? À đúng rồi đó, hoàng đế là thiếu niên, thì công công được sống ác bên cạnh cũng đều là thiếu niên Mà có phải vị tiểu công công này không vậy? À ta cũng không biết Một tên thị dệ muốn lấy lòng chi tiểu bảo, cao giọng nói Bắt được tên gian thần ngao bái chính là công lớn của vị quế công công này Ngào bái ngược đãi tàn sát người Hán Hùng ác tham lam Bách tính hận y thấu xương Một sớm y bị bắt Xử tội tịch biên gia sản Trong ngoài thành Bắc Kinh tiếng quang hô như sấm Lúc tiểu hoàng đế Hà chỉ bắt y Ngào bái cậy sức khỏe chống cự Rốt lại bị một đám tiểu thai giám đánh ngã Chuyện ấy cũng đã đồn đại khắp thành Bách tính lại thêm mắm dặm muối Tô xanh sơn đỏ Khách khứa trong các quán trà Ai cũng nói tới mức nước bọt bắn tung tóe, Ngọa Bãi phóng chân định đá quan thượng thế nào, mấy tên thái giám, ai cũng công cao cường thế nào, Đa chiều khô đặng bàn căng giật ngã ngao bái thế nào, Ngọa Bãi đa chiêu ngư đã đỉnh thế nào, tiểu thái giám hắc hổ thâu tâm thế nào, từng chiêu từng thức kể lại, cứ như ai cũng chín mắt nhìn thấy. Trong mấy hôm ấy, chỉ cần có thái giám nào ra đường, Lại lập tức có một bọn ngàn rỗi xuống lại dây quanh hỏi hang, Việc bắt ngao bái. Lúc ấy nghe tên thị vệ kia nói, Tiểu Thái Giám này là đại công thần, Bắt sống ngao bái. Trên đường phố lập tức quyên náo, Vô số bách tính vỗ tay khen ngợi. Di tiểu bảo trong đời chưa bao giờ được dinh dự thế này, Bất giác mừng rỡ như điên, Thấy mình giống hệt một vị đại anh hùng. Một bọn leo lỏng chỉ là sợ hai tên thị vệ, Tay đặt lên cán đao đi trước mở đường, Trong lòng hơi sợ sệt Nếu không thì đã sớm súng quanh nhìn ngắm Di tiểu Bảo thật kỹ, hỏi hàng không ngớt rồi. Năm người tới phủ Khang Thân Dương. Khang Thân Dương nghe nói Hoàng thượng phái nội sứ tới, rồi mở cổng giữa ra đón, bày hương án chuẩn bị đón tiếp thánh chỉ. Di tiểu Bảo cười nói, Dương gia, Hoàng thượng sai tiểu nhân tới xem, xem ngao bái. Không có chuyện gì lớn đâu, Dương gian tâm nghe. Dạ, dạ. Y lúc trong thượng thư phòng nhìn thấy Di Tỉ Bảo... Luôn đứng cạnh Khang Hy, là biết Y đã đa sức bắt sống ngao bái, vội cười hề hề, kéo tay Y nói. Quay cầu cầu, người khó có dịp quan lâm. Chúng ta uống dạng chén thước rồi hãy đi xem ngao bái ấy. Lập tức, sai bày tiệt, bốn tên thiệt vệ ngồi một bàn, do võ quan trong dương phủ bồi tiếp. Khang Thương Dương thì đối ẩm với Di tiểu Bảo trong hoa viên, hỏi Di tiểu Bảo thích gì, Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu mình nói thích đánh bạc, dương gia sẽ bồi tiếp mình chơi xúc sắc. Còn nhất định cố ý thua mình. Thắng được tiền của y chứ thể gọi là có thắng cũng bất rõ À, ta thì cũng chẳng thích cái gì hết đâu á. Người già thì thích tiệt. Kẻ trung niên, thiếu niên thì hiếu sắc. Thái giám thì không hiếu sắc rồi. Gã tiểu thái giám này thích cái gì thì khó đoan quá. Thằng nhỏ này biết võ công. Nếu tặng bảo đào bảo kiếm cho y Thì biết đâu sẽ gây ra tai quả trong cung Liên luyện rất lớn À có rồi Ông quế công công Chúng ta vừa gặp Đã như quen biết từ lâu Trong chùa ngựa của ta có mấy con ngựa hay Mời ngươi cho vài con kẻ như tiểu dương có món lễ mọn Tặng ngươi được không à, Đâu dám nhận lãnh vật dương gia ban thưởng Người một nhà với nhau cả Cái gì mà thưởng chứ không thưởng Nào nào Chúng ta đi xem ngựa trước rồi về uống rượu tiếp. Rồi nắm tay y dắt ra chuồng ngựa. Khang Thương Dương sai Mã Phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt nhất ra. Vì tiểu bảo trong lòng không vui. <cười> Tại sao lại bảo ta chọn ngựa nhỏ? Ngươi cho rằng ta là trẻ con chỉ biết cưỡi ngựa nhỏ thôi phải không? Thấy Mã Phu dắt ra năm sáu con ngựa con, bèn cười nói. À, nhưng da, ta thân thể không có cao lắm. Chị thích ra cưỡi ngựa lớn để không thấp bé quá. Thang thân dương lập tức hiểu ý, vỗ đùi, cười nói. <cười> là ta hồ đồ là ta hồ đồ Người đâu? Dắt con ngựa Ngọc Hoa thông ra đây, mời Quế Công Công xem thử. Người Mã Phu kia vào giữa chùa ngựa, dắt ra một con ngựa cao lớn, toàn thân lông trắng, có pha một đốm lớn màu hồng nhạt, nửng đầu ngễn cổ. Quả thật, thần túng phi phàm, hàm thiết vàng, bàn đạp vàng, mép yên bạc khảm bảo thạch, Chỉ nói những mã cụ trên con ngựa Cũng không biết là bao nhiêu tiền bạc Nếu không phải là bậc dương công quý thích Hay đạt quan phú thương có tiền Thì cũng không dám dùng những mã cụ qua lệ đắt tiền như vậy Duy Tử Bảo không biết xem tướng ngựa Nhưng nhìn thấy vắng vẻ mạnh khỏe đẹp đẽ của nó Cũng không kìm được kêu lên Chà ngựa, ngựa đẹp nghe Ngựa đẹp nghe Con ngựa này là từ tay giật đưa tới Thuộc loại ngựa đại quỷ nổi tiếng Lại cao lớn nhưng còn non lắm, chỉ mới 2 năm chài và tháng. Ngựa đẹp thì phải có người đẹp cưỡi. Quế Huynh đệ, ngươi chọn con ngựa Ngọc Qua thông này chứ. Đây là đây, đây là con ngựa Dương Gia Cưỡi, tiểu nhân làm sao dám lấy. Dương Gia hộ thế này thì làm tiểu nhân thọ. Quế Huynh đệ, người coi ta như người ngoài như vậy là coi thường huynh đệ rồi. Chẳng lẽ ngươi không chịu kết bạn với ta sao? Ê Tiểu nhân là một... Uh, mà tiểu nhân là một người hèn hạ trong cung. Làm sao dám kích bạn với dương gia? Người mãi cho chúng ta tính tình thẳng thắn. Nếu người coi ta là bạn thì cưới coi cửa này đi. Từ giờ trở đi chúng ta cũng không phân biệt người này ké kia nữa. Nếu không à... Thì ta giận à nghe. Nói xong dẫn đau lên có vẻ tức giận lắm. Vì tiểu bảo cảm mừng nói. Dương gia, người, người đối xử với tiểu nhân tốt quá định không biết lấy gì để báo đáp. Đôi cái gì mà báo đáp chứ không báo đáp, người chịu dẫn con ngựa này tính ra là ta có thể diện rồi. Ngọc Hoa từ nay trở đi, người theo dĩ công công này phải hoang hoải nghe. Quê huynh đệ, ngươi cưới thử xem sao. Giả được quân gia. Di Tiểm Bảo vỗ một cái lên yên ngựa, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Mấy tháng này y luyện tập võ công Công phu quyền cướp thật sự tuy chưa học được gì, nhưng lúc chạy nhảy thì thân thủ rất nhanh nhẹn. Khăn thân Dương khen. Hảo công phu, hảo công phu. Người mã phu dắt ngựa buông tay ra. Con ngựa ngọc qua thông, phi dòng dòng trên bãi cát ngoài chuồng ngựa. Di Tử Bảo cửa trên ngựa, chỉ thấy vừa mau dừa dững. Y hoàn toàn không biết cách khống chế ngựa. Sợ lo cái dở, chạy được dài dòng bèn nhảy xuống, con ngựa lập tức dừng lại. Di tiểu Bảo nói. Dương cha. <cười> Thiệt đa tạ người đã hậu tứ Bây giờ tiểu nhân phải đi xem xem ngao bái Rồi sẽ trở lại bồi tiếp Ờ, quả hay đó Đó là đại sự dân chỉ sai khiến Tiểu huỳnh đệ Nhờ người bấm báo chung hoàng thượng nơi bọn ta cạnh giữ y rất chặt chẽ cho dù ghi một thêm hai cánh Cũng không thoát khỏi đâu À, dừng ra yên tâm Cái đó tự nhiên mà Có cần ta đi với tiểu huỳnh đệ không? Không dám làm phiền đại giá của dân gia. Khang Thân Dương mỗi lần gặp Ngào Bái đều bị y chửi rũa tàn tệ. Dũng không muốn gặp y. Lập tức phái tắm tên vệ sĩ trong phủ đưa Di tiểu Bảo tới trà xét Ngào Bái. Tắm tên vệ sĩ đưa Di tiểu Bảo tới qua viên phía sau, tới trước một tòa thạch thất lẻ loi. Bên ngoài có 16 tên vệ sĩ cầm cương đao canh giữ, ngoài ra có hai thủ lãnh vệ sĩ đi tuần quanh thạch thất, quả thật là phòng thủ 10 phần nghiêm ngặt. Thủ lĩnh vệ sĩ được Tinh Hoàng thượng phái nội sứ tới tra xét, liền dắt đám vệ sĩ tới con người làm lễ, mở khóa kéo cánh cửa sắt ra, mời Di tiểu bảo bước vào. Trong thạch thất rất tối tăm, cạnh hành lang có một gian nhà bếp, một người lão bọc đang nấu cơm. Người thủ lãnh vệ sĩ nói: Cách cửa sắt này lúc bình thời, không khinh dị mở ra. Cơm nước của Khâm Phạm do người này nấu ở đây đưa tới phòng giam. Tốt lắm. dương ra các ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Cửa sắt không mở, tên Khâm Phạm này có muốn trốn cũng rất khó. Nhật gia đã phân phó, nếu Khâm Phạm muốn đào phát, thì cứ giết không cần hỏi Người thủ lãnh vệ sĩ đưa Di Tử Bảo vào trong. Qua một gian sảnh nhỏ thì nghe tiếng ngao bái từ trong giang ra, đàn chửi mắng hoàng đế. Ừm. Lão tử ra chết vào súc, lắp được vô số công đồng, đem lại cho ông cha ngươi một giang sang xinh đẹp. Thằng tiểu quỷ võ tối không ra gì, và ngươi lại không yên tâm, đâm vào lưng ta một đao, ám toán lão tử. Lão tử cũng làm quỷ dữ, cũng không tha cho ngươi đâu. À, thằng này ăn nói vô pháp vô thiên, đúng là đáng tội chém đầu di tiểu bảo theo âm thanh bước tới trước sông sắc một gian phòng nhỏ. Thọ đầu nhìn vào trong, chỉ thấy ngào bái đầu tóc xỏa tung, tay chân đều đeo xích sắt, đi qua đi lại trong phòng. Nhây xích kéo trên mặt đất, dàn lên loãng soảng. Ngào bái đột nhiên nhìn thấy Di tiểu Bảo, kêu lên. Thứ thằng, thằng, thằng, thằng, thằng, thằng tiểu quỷ, không giải đáng chết gàng lần nhặt ngươi. Ngươi vào đây, ngươi vào đây, lão tử sẽ giết chết ngươi. Hai mắt trợn tròn, lué lửa, đột nhiên nhảy sổ về phía Di Tử Bảo. Bình một tiếng đập mạnh vào tường. Di tiểu Bảo tuy biết rõ là còn cách một bức tường dày cũng giật nảy mình. Lui lại hai bước, nhìn thấy dán dẻ hung dữ của y, không kìm được quảng sợ. Người thủ lãnh vệ sĩ Trấn An nói. Cốc cốc đừng sợ, thằng này không sống ra được đâu. Di Tử Bảo định thần, nhìn thấy trấn song sắc rất lớn, tường đá rất dày, mà xích sắc nga bái mang trên người lại rất nặng, bất giác tinh thần phấn chấn nói. Sợ, sợ gì y chứ? Mấy người các ngươi ra ngoài cho ta. Hoàng thượng sai ta hỏi vài câu. Đám vệ sĩ đồng thanh dân dạ lui ra. Ngào bãi bên trong vẫn cao giọng chửi mắng. Di Thứ Bảo cười nói. Ngào Thứ Bảo, Hoàng thượng sai ta tới xem lão nhân gia người khỏe không? Người chửi mắng sang sản như vậy thì còn rất khỏe nghe. Hoàng thượng mà biết được nhất định sẽ rất vui mừng đó. Ngào bãi đưa hai tay lên, đập mạnh xích sắc vào chấn song sắc ầm ầm, tức giận nói. Ngươi, ngươi về đối với hoàng đế, không cần giả nhân giả nghĩa như vậy. Muốn giết cứ giết, chẳng lẽ cao bái là sợ à? Vì tiểu bảo thấy y đập xích sắc vào chấn song sắc tué lửa, sợ y phá được cửa sông ra, lại lùi lại một bước, cười nói. Hoàng hoàng thượng lại không có gì phải giết ngươi rồi. Ngươi cứ yên yên ổn ổn ở đây, à, khoảng à, hai 30 năm gì đó. Lúc nào thật sự hối hận, dập đầu bình bình lại hoàng thượng vài trăm lại. Biết đâu hoàng thượng nghĩ tới công lao của ngươi trước đây mà tha ngươi. Hả? Cũng biết chừng à nghe. Chẳng qua là không có được làm quan lớn nữa mà thôi. Chịu khó nghe. rồi đó với y đừng có nằm mơ. Muốn giết cao bái thì rất dễ. Còn muốn cao bái dập đầu thì thiên nang dạng nang đó kìa. Ha! Còn ta tới xem xong rồi. Năm ba năm nữa đi. Hả? Lúc hoàng thượng chợt nhớ tới ngươi. Sẽ lại phái ra tới xem xem ngươi. Ngao đại nhân... Người cố bảo trọng, ngàn dạng lần á, đừng để trúng gió hắt hơi, nhức đầu đau bụng ngang. Tiểu hoàng đế giống rất tốt, đều bị bọn con quang người hát các người làm cho xấu xa. Nếu lão hoàng gia sớm nghe lời ta, không dùng một viên quang người hái nào trong triều, thì làm gì có chuyện rút bên như hôm nay. Vì tiểu bảo không đếm xỉa tới y nữa, trở ra nhà biết chỗ hành lang, thấy cái chạo bốc hơi nghi ngút, vợ nắp dung lên nhìn. Thì là một chảo thịt heo nấu cải trắng. Bèn nói. Chà, thơm thơm thơm dữ ta. Là cho Khâm Phạm ăn, chẳng đang cai gì. Hoàng thượng sai ta tới cha xét cơm nước của Khâm Phạm. Không được đi đó nghe chưa. Xin công công yên tâm, y không đói đâu. Dương gia đã dẫn mỗi ngày phải cho y ăn một cân thịt. Ừ, ngươi múc một bát cho ta nếm thử coi. Nếu cho Khâm Phạm ăn dở ta sẽ xin dương gia đánh đòn ngươi à. Dạ, dạ, tiểu dân không dám cho Khâm Phạm ăn vỡ. Rồi múc một bát canh thịt heo nấu cải trắng, hai tay cung kính đưa lên, kế đưa tới một đôi đũa. Di tiểu Bảo đón lấy cái bát, hút một hớp canh, cũng không nói là ngon hay dở Nhìn đôi đũa một cái, nói. Nè, đôi đũa này dơ quá đi. Đem đi rửa sạch cho ta. Dạ. Người lão bọc. Cầm đôi đũa, bước tới cạnh khạp nước Đa sức rửa cho sạch Di tiểu Bảo quay người lại Lấy trong bọc ra một gói thuốc bột Trúc vào bán thịt heo nấu cải trắng Tiện tay nhét lại cái gói giấy vào bọc Lắc bát mấy cái Thuốc bột đều tan vào nước canh Y biết Khang Hy muốn giết nga bái Nhưng không được lộ ra chút dấu chết nào Nên lúc ra khỏi thượng thư phòng Đã nảy ra chủ ý Trở về phòng ở Lấy ra mười mấy bình thuốc bột Trong trường thuốc của Hải Lão Công Cũng bất kể có phải là thuốc độc hay không, trúc bừa ra trộn vào nhau, gói thành một gói. Nghĩ thầm trong mười mấy loại thuốc bột này, ác có hai ba loại thuốc độc. Ngào bái uống vào thì nhất định phần sống thì ít, phần chết thì nhiều. Người lão bọc rửa xong đôi đũa, cùng cung kính kính đưa qua. Như tử bảo đón lấy, khuấy không ngừng vào bát canh thịt heo của ngào bái nói. À, cũng không ít thịt đâu, ngày thường cũng nhiều như vậy phải không? Ta thấy người đó hay ăn dụng á bữa nào cũng có câu ích tịch, tiểu nhân khôngc chấp ăn dụng sao vậy câu công, công này biết mình ăn dụng thịt thuốc phạm nhân cái cũng lạ được rồi người đưa tới cho phạm nhân ăn đi Dạ rồi mút ra ba bát lớn cơm trắng đặt luôn bắt canh thịt theo nấu cải trắng kim vào mâm bừng tử cho ngào bái di tiểu bảo gõ khẻ đôi rửa vào mép chảo vô cùng đắc ý nghĩ thầm <cười> Đỡ, đỡ, thằng cao bái chỉ ăn xong Chén thịt canh heo nấu cải trắng đại bổ cho mình đêm Nếu không 7 khiếu ưa máu Thì cũng 8 khiếu ưa máu mà chết thế. Y dũng định tìm một câu thành ngữ khác Nhưng học vấn trong bụng có hạn Chỉ đành cho thêm một khiếu vào câu 7 khiếu ưa máu Y buông đôi đũa xuống Bước ra ngoài cửa Trò chuyện với bọn vệ sĩ canh cửa một lúc Nghĩa thầm Lúc này Ngao Bái đã hút bắt căn thịt heo cạn tới tận đáy rồi. Bè nói với người thủ lãnh vệ sĩ. Nè, chúng ta vào xem lại lần nữa. Dạ. Hai người bước vào cửa. Chật nghe hai người ngoài cửa đồng thanh quát. Ai? Đứng lạnh Cái đó dù dù hai tiếng tên bắn. Người thủ lãnh vệ sĩ giật nảy mình, vội nói. Công công, để tôi ra xem. Rồi chạy dồi ra cửa. Dị tiểu bảo ra theo. Chỉ nghe tiếng choan choang gian rền. Mười mấy hán tự áo xanh cầm binh khí đã đồng thủ với đám vệ sĩ. Dị tiểu bảo cả kinh. Ây cha! Thủ hạ của nào bái tới cứu y cậu kìa! Người thủ lãnh vệ sĩ tốt kiếm chỉ huy. Vừa quát được vài tiếng, một nam một nữ đã chia ra từ hai bên sông giàu giáp kích. Bốn tên ngự tiền thị dệ hộ tống Di Tiểu Bảo cạnh đó, nghe tiếng sông tới giúp đỡ, nhảy vào dòng chiến. Bọn hán tự áo xanh võ công rất cao cường, trong chấp mắt đã có bốn thị dệ trong dương phụ chết lằn ra đất. Di Tiểu Bảo con người giàu thạch thất đang định cài then. Đột nhiên trước mặt có một luồng lực đau mạnh mẽ xô tới, hớt gây lùi lại hơn một trường. Bốn hán tự áo xanh sông giàu thạch thất quát lớn. Ngọc bái ở đâu? Ngọc bái ở đâu? Một lão già râu dài chụp Di Tiểu Bảo hỏi Ra! Ngọc bái bị giam ở đâu? Nói! Ây kìa, giam giam, giam ở đĩa láo ngoài kia kìa Hai hãng từ áo xanh bèn chạy ra ngoài Ở ngoài là có bốn người áo xanh chạy vào lao nhanh vào hậu viện Đột nhiên có người la lên Ở đây rồi Lão già râu dài cả giận Dung đào chém xuống Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo dội tránh mau ra Một người áo xanh bên cạnh phóng cướp đá và mộp y, hất di tiểu bão bay ra hơn mùa trường, ngã vào hậu diện. Sáu người áo xanh nhất đệ đập phá cánh cửa sắt phòng giam, nhưng cánh cửa sắt vô cùng chắc chắn. Trong khoảnh khắc làm sao phá tung ra được? Chỉ nghe bên ngoài, tiếng thanh la ken ken gian lên dột dập. Trong dương phủ, bắn tên hiệu lên. Một người áo xanh kêu lên. Phải mau lên mới được. Rướm lên. Ai không biết là phải mau. Một hãng tự áo xanh thấy nhất thời không phá được cánh cửa sắt, bàn nhất ngọn cương tiên trong tay lên, cày chấn xong trên cửa sổ, cày được dài thanh, hai ngọn cương tiên đều công lại. Lúc ấy lại có thêm ba hãng tự áo xanh chạy vào. Ngoài ngục thất chật hẹp, chính người xúm cả vào một chỗ, chân tay dướng chiếu. Dì Tiểu Bảo rón rén bò ra ngoài, chưa bò được mấy bước đã có người phát giác, dùng kiếm đâm vào lưng y. Dì Tiểu Bảo tránh về bên trái, trường kiếm của người kia quét ngang qua như một tiếng chém rách một đường trên áo trường bào ngoài bối tâm của y. May mà Tiêu Bảo có tấm bảo y hộ thân, nhắc kỹ mấy không làm y bị thương, lúc kinh hoàng nhảy bật dậy, nghe người xông ra, một háng từ áo xanh khác quát: "Thăng tiểu tử!" dùng đạo chém xuống. Diêu Tiểu Bảo nhảy lên bám vào song nhà lao, thân hình treo lơ lửng trên không, háng từ áo xanh sử dụng cương tiên đàn ra sức bảy song sắt, thấy Diêu Tiểu Bảo chắn ngay cửa sổ liền dung rồi đập xuống vìểu bảo không còn đường nào lui hai chân thả vào giữa sông sắt hai ngọn rơi vốn đã bị công thân hình y gầy nhỏ lại lọt qua khe chấn sông buông tay một cái đã rơi vào phòng giam cho một tiếng gian rềnh còn cương tiên đã đập lên sông sắt đámánng tự áo xanh ở ngoài giao nhau, nhau quá tháo để tao giàu để tao giàu hãng tử sử dụng cương tiên thọ độc qua sông cửa định chui vào trong nhưng chi tiểu bảo 13 14 tuổi Thì chui qua được chứ Hán tử này thân hình to béo làm sao cho được gìểu bảo rút thủy thủ trong ống giày ra kêu thầmờ ơi diện bên tới bao vệ bên tới màu tai nghe tiếng thành là tiếng quá tháo tiếng bên phí chạm nhau bên ngoài qua thành một chràng âm Mỹ đột nhiên dù một tiếng một luồng cầnnh phong đánh xuống dưới đầu chị tôi bảo lăn một vòng lă ra dạng thước chỉ nghe một tiếng soạn lớn gian lên các đá bắn vào mặt đầu rác khi không kịp nhìn lại vội vàng nhảy bật dậy. thì thấy ngào bái, hai tay đang dùng xích sắt quát tháo ẩm ỉ, múa may nhảy nhót. Lúc ấy hãng tự áo xanh sử dụng cương tiên đang nhảy vào cửa sổ. Ngào bái cả cùm tay lẫn xích sắt đập mạnh xuống đầu y. Hãng tự áo xanh kia lập tức vỡ sọ chết tươi. Vị tự bảo vô cùng kinh ngạc. Tại sao y lại đánh chết người tới cứu? Rồi lập tức hiểu ra. À! Y uống phải bột nêm của mình. Tuy chúng độ Nhưng không phải xuống đập dìm la dương mà bị phát biến Bọn hán tử phía ngoài cao dòng quá tháo Ngào bái lại nhắc cầm tay xích sắc lên Đập mạnh xuống sông cửa Vì tôi bảo nghĩ thầm Nếu em quay lại đánh mình Thì lão tử chắc chắn phải chậu trời rồi Lúc nguy cấp không kịp nghĩ gì Dơ chỉ thủ lên Dùng hết sức đâm vào hậu tâm Ngào bái Ngào bái uống thuốc xong đã bị mất hết thần trí Hoàn toàn không biết sau lưng có người tập kích chỉy thủ của di tiểuả đâm vào y lại càng không biết mà né tránhột một tiếng thanh thủy thủ đâm ngập tới chui ngào Bái há miệng điên cuồng gạo thét hai tayy mang cả khóa sắt khu rối lên với tiểu bảo thuận thế kéo xuống một nhát thanh chém sắt như bùng từ trên rạch xuống lừng Ngào Bái bị x làm đôi lập tức ngãi giật xuống bọn hánng tự áo xanh ngoài cửa sổ nhất thời sử số tự hồ Nhìn thấy việc ly kỳ cổ quái nhất trên đời. Ba bốn người đồng thời kêu lên. Trời ơi! Thằng thằng nhỏ kia giết chết cao bái đôi. Thằng nhỏ kia giết chết cao bái đôi kìa. Phải sông sắc ra. Giao nhìn kỹ coi. Xem có đúng là cao bái chết chưa? Lúc ấy, có hai người nhặt cương tiên lên. Dùng sức bẫy chấn sông sắc. Hai người thì dạy của dương phủ sông vào. Người râu dài dung loan đao lên. Lần lượt chém chết. Một kháng tự áo xanh nhất đoạn thương linh. Đứng bên ngoài nhớ nhớ vào Di tiểu Bảo Để y không sao tới gần cửa sổ đã thương người Không bao lâu trấn sông đã quát rồng ra Một kháng tử áo xanh gầy gò nói Để ta vào Rồi từ khai trấn sông nhảy vào trong Di tiểu Bảo dùng truy thủ lên đâm y Kháng tử kia dùng đao lên đỡ Xoạt một tiếng thành đường đào đã đứt đôi Kháng tử gậy kia quảng sợ Ném nửa thanh đao còn lại vào Di tiểu Bảo Di tiểu Bảo cúi đầu tránh qua Hai cỗ tay đã bị kháng tử kia nắm chặt Hơn thế bẻ về phía sau. Một hán tự áo xanh khác dung đau kè vào cổ y quát. Không được đâu đây. Trên sông cửa sổ lại có thêm hai chấn sông bị gãy ra. Người râu dài và một người trọc đầu nhảy vào. Nắm biếm tóc của ngao bái. Nhất đầu lên nhìn một cái. Cùng nói đúng là nào bái. Người râu dài nhất cái xác lên đẩy ra cửa sổ. Nhưng dây xích trên khóa tây đóng đinh chặt vào tường đá. Nhất thời không sao chặt gãy. Hán tử gầy kia nhặt thanh trụy thủ của Di Tiểu Bảo lên, soạt soạt, bốn tiếng cắt đứt hết sức sắc trên người ngào bái. Người rau dài khen, đào tốt, rồi đẩy cái xác ra cửa sổ. Hán tự áo xanh bên ngoài kéo ra, người gầy đẩy Di Tiểu Bảo ra, ba người còn lại đều nhảy ra ngoài. Người râu dài ra lệnh, Mang thằng nhỏ này theo, mọi người rút lui. Mọi người đồng thanh dân dạ xông ra bên ngoài. Một kháng từ áo xanh kẹp dưới tiểu bão dưới nách, xông ra khỏi thạch thức. Chỉ nghe tiếng tên bay dù dù, tên bắn tới như châu chấu. Hơn 20 vệ sĩ trong dương phủ không ngực phát tên. Khang thân dương cầm đau đích thân đốc chiến. Bọn người áo xanh bị tên cản trở, không xông ra được. Người ông sát ngào bái là một đạo sĩ quát lớn. Theo ta. Rồi nâng sát ngào bái lên, chè phía trước. Khang thân dương thấy là ngào bái, không biết y đã chết. Lại thấy Bi Tiểu Bảo bị thức khách bắt sống quá lớn. Ngừng bắt tên, ngừng bán tên. Đừng làm quế công công bị thương. Kháng Tân Dương cũng có lương tâm. Được, lão tử sẽ nhớ tới ngươi. Bạn cung thủ trong dân phủ lập tức ngừng phát tình. Hán tử áo xanh kia cao dòng quá kháo, xông ra khỏi thạch thất. Người rau dài, dung tay một cái. Bốn hán tử xông mau về phía Kháng Tân Dương. Đám dạy sự cả kinh, không nghĩ gì tới việc đuổi theo địch nhân đều sẵn tới bảo vệ Dương gia. Nào ngờ, người đầu trại dùng kế Dương Đông kích tây. số còn lại nhưng chỗ hở nhảy lên tường, ra khỏi Dương phủ. Bốn tướng tự tấn công Khang Thân Dương, khinh công rất giỏi, lại không giao thủ với bọn thì vệ, nhảy qua Đông, sấn qua Từ hồ chỉ muốn lấy mạng Khang Thân Dương. Đại đồng bọn ra khỏi Dương phủ hết rồi, bốn người huýt mấy tiếng sáo, nhảy lên tường, dùng tay liên tiếp. Mười mấy ngọn ám khí đào rào bắn tới Khang Thân Dương. Đám giải sĩ lại nhốn nháo la hét Dùng bình khí đỡ gạt ám khí Nhưng vẫn có một mũi cương tiêu Đánh trúng dọc dai trái khang thần dương Trần thế bên dưới hỗn loạn Bốn hán tự áo xanh là nhảy ra khỏi dương phủ Vì tiêu bảo bị một đại hán kẹp vào nách Chạy mau Chỉ nghe trên đường gian tiếng gió ngựa rầm rập Có người là lớn Châu khủ phan thần dương có thích cách Chính là đại đội quan quân Kéo tới tăng diện Một hán tử áo xanh chạy vào một gian nhà dân, mở toan cửa trước, chạy tuôn ra cửa sau. Rõ ràng, những người này trước khi ra tay đã quan sát địa thế rất tỉ mỉ, tính toán đường rút. Chạy trong hẻm nhỏ một chặn, lại chạy vào một nhà dân, rồi theo cửa sau chạy ra, chuyển qua mấy khúc ngoặt, chạy vào một tòa nhà lớn. Mọi người lập tức cởi bỏ bộ quần áo xanh trên người, mau lẹ, thay đủ loại quần áo khác. Trong chấp mắt đã cải trang thành dân quê. Người gánh quỷ thì gánh quỷ, người gánh rau thì cánh chào. Một hán tử lấy dây buộc chặt tay chân Dị Tiểu Bảo. Hai hán tử đẩy tới một chiếc xe, trên xe có hai thùng gỗ lớn, cho xác ngàu bãi và Dị Tiểu Bảo vào hai thùng. Dị Tiểu Bảo chỉ mắng thầm một câu con mẹ nó, thì trên đầu đã bị vô số quả táo đổ xuống che lấp hết người y, nắp thùng đậy lại, không nhìn thấy gì hết. Kể đó, thấy người bị lắc lư, đoán là chiếc xe đã ra khỏi tòa nhà, như các quả táo tuy có chỗ hở Không đến nỗi chết ngợp. Nhưng cũng rất khó thở. Vì tiểu bảo dần dần định thần nghĩ thầm Cái bọn gia tướng bộ thuộc này của Ngao Bái bắt Lão Tử đi. Nhất định sẽ mổ bụng môi tim Lão Tử để tế Ngao Bái. <cười> Thúc nhất là trên đường gặp quang quân. Lão Tử cứ dùng sức lăn lộn thùng gỗ đổ xuống thì sẽ lòi đuối. Nhưng tay chân đã bị trói chặt làm sao giúp chích được. Phía ngoài thùng gỗ có tiếng bánh xe lộc cọc. Thân hình lắc lư không ngừng. Đi một lúc lâu mà có gặp quang binh nào đâu Vị tử bảo chửi rủa một trận, quán sờ một trận, đột nhiên há miệng, cắn một quả táo ăn. Cũng thấy ngon ngọt, ăn được vài quả. Sau lúc sợ hãi, vô cùng mệt mỏi, không bao lâu thì nặng nhọc thiếp đi. Khi tỉnh lại, chiếc xe vẫn đang đi, chỉ cảm thấy toàn thân tê nhất. Nghĩ muốn chuyển động, nhưng không thể nhúc nhích nửa phân, nghĩ thầm. Lần này nhất định lão tử không trốn thoát được rồi. Chỉ còn cách chửi lớn một trận cho hả giận. 20 năm sau, sẽ lại có một tay hảo Mày là mình đã giết Ngạo Bãi rồi. Nếu không có thì thằng khốn này được bọn cẩu cứu ra, lão tử lại bị bắt thì cũng mất mạng như thế. Chết cũng đủ vốn. Ngạo Bãi là đại quan của triều đình, vì tiểu bảo chỉ là một thằng đầy tớ trong lễ xuống diễn. Một mạng đối một mạng. Lão tử quá tự nghi rồi. Rất là tự nghi không còn cách nào trốn thoát, chỉ còn cách tự an ủi mình. Tuy nói rất là tiền nghi, nhưng trong lòng tiền không có chút gì vui sướng. Qua một lúc lại thiếp đi, lần này ngủ rất lâu. Lúc tỉnh dậy thì phát phá giác chiếc xe đã đi trên một chỗ cực kỳ bằng phẳng. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại, nhưng lại không ai thả y ra, cứ để y nằm trong cái thùng gỗ. Qua hơn nửa ngày, vì tiếng báo vô cùng tức giận, lại mơ màng thiếp đi. Chợt cái xoạt một tiếng, nắp thùng mở ra, Có người bốc táo trên đầu y bỏ ra. Dì Tiểu Bảo hít sâu một hơi, cảm thấy rất khoan khoái, mở mắt ra nhìn. Chị thấy tối ôm, trên đầu quanh sáng le lói. Có người đưa hai tay vào thùng nhấc y ra, ôm ngang trong tay, người bên cạnh nhấc một chiếc đèn lồng lên. Té ra là đang buổi tối. Dì Tiểu Bảo thấy lão già bế y thật sắc nghiêm nghị, là mình đang ở trong một tòa trạch diện rất lớn. Lão già kia bế Dì Tiểu Bảo đi vào hậu đường. Hán tử cầm đèn lọng, đẩy cánh cửa lùa trên hành lang ra, chỉ tử bảo kêu thầm một tiếng, chết rồi. Không biết cao thấp, chỉ thấy giữa một gian đại sảnh cực lớn, trong bóng tối đầy người đứng, ít nhất cũng phải có hơn 200 người. Những người này đều mặc áo xanh, chích khăn trắng, mang tắt lưng trắng, đều để tan, mặt đầy dễ đau buồn căm hận. Chính giữa đại sảnh bầy linh đường, trên bàn thấp 8 ngọn nến màu lam cực lớn, Bên cạnh Linh Đường, trong mấy câu đối bằng giải trắng, nhận một ngọn phướng chiêu hồn. Vì tiêu bảo lúc ở Dương Châu, mỗi khi gặp lúc người ta có tan, đều tới xem nhiệt náo, xin tiền thưởng. Lúc người ta bận rồn không biết thì thuần tay dắt dê, ăn cắp cốc chén bỏ vào bọc, mang ra chợ bán, lấy tiền đi đánh bạc. Vì thế mà quen nhìn thấy Linh Đường, vừa thấy là biết ngay. Lúc y ở trong tùng táo, đã sớm đoán là sẽ bị mổ bụng moi tim để tế ngao bái, Lúc ấy việc đã tới gần, dẫn quảng sợ tới bước toàn thân rung bật bật, răng đánh lập cặp thành tiếng. Lão già kia đặt y xuống, tay trái nắm đầu dây y, tay phải cắt đứt dây trói chân tay y. Vì tiểu bảo hai chân tê dại, không sao đứng lên. Lão già kia dương tay luộc vào nắp phải y, đỡ y đứng lên. Vì tự bảo thấy những người trong sảnh rõ ràng đều biết gió công. Mình thì e rằng không đánh nổi một người nào, muốn chạy trốn thì thiên nang dạng nan nhưng đằng nào cũng chết. May là dây trói đã cởi, cũng phải thử xem, nước chạy trốn không được, bị bắt trở lại thì cũng bị mổ bụng moi tim như thế, chẳng lẽ lại bị thêm lần nữa. Việc quan trọng trước mắt, thứ nhất là bàn tay của lão già kia không nắm vào nách mình, để khỏi vừa nhúc nhích là bị y chụp lại, thứ hai là phải tìm cách làm tắt đèn nuốt, trong bóng tối thì càng có nhiều cơ hội thoát thân hơn. Y đưa mắt nhìn trộm mọi người trên sảnh, chỉ thấy người nào cũng đều đeo binh khí. Một hán tử trung niên bước tới cạnh Linh Chị nói. Hôm nay, thù, thù lớn đã trả. Đại, đại ca, cô có thể nhắm mắt, nhắm mắt rồi. Người ấy chưa nói xong, đã khóc không ra tiếng. Y sập xuống trước Linh Đường, buông tiếng khóc lớn. Mọi người trong sảnh cũng đều khóc rống lên. Lão tử cứ chửi dài câu. <cười> Mình mở miệng chửi xong, bọn khốn kiếp con rùa đen này sẽ lập tức động thủ với lão tử. Lại... Không trốn được. Elis nhìn thấy lão già giữ mình đang đưa tay áo lau nước mắt. Bạn định xoay người bỏ chạy. Nhưng sau lưng rất đông người. Chỉ cần chạy một bước là lập tức bị bắt lại. Nghĩ thầm thời cơ chưa tới. Không nên lỗ mãn. Trong đảm đồng có một dòng nói già lua Sang sản gian lên. Dân thức tế. Một đại hãng to lớn cỡ trần. Đầu chích khăn trắng rạo bước tiến ra. Tay cầm mâm gỗ dơ lên cao quá đầu. Trong mâm trải một tấm khăn đỏ phủ lên. Trên tấm khăn đỏ rõ ràng đặt một cái đầu người máu me bê bếch. Vì tiểu bảo sẽ đừng mất đi. Nghĩ thầm. Các bọn này muốn chặt đầu lão tử rồi. Ủa mà đây đây là đầu, đầu, đầu ai vậy Đầu kháng thân dương hả? Hay đầu sách cạch độ? Nè, không phải là tiểu hoàng đế chứ. Cái mâm gỗ đưa lên rất cao. Không nhìn thấy diện mạo thủ cấp. Đại hãn kia đặt cái mâm gỗ xuống bàn. Lây phục xuống đất. Tiếng khóc trong đại sảnh lại gian lên ầm bầm. Mọi người nhau nhau quỳ xuống. Dì tự bảo tường nhũ Bây giờ ông chạy đi còn đợi đến lúc nào? Quay người đang định bỏ chạy. Lão già kia lại giữ chặt tay áo y. Khẽ xô vào lưng y một cái. Dì tự bảo tay chân bị trói mới được cởi chưa lâu. Khí huyết vẫn chưa lưu thông. Dưới chân không có nửa điểm khí lực. Y đẩy một cái lập tức quyền xuống. Thấy mọi người đều dập đầu. Cũng chỉ là dập đầu. Trong lòng chửi mái dạng tặc nhào bái, nhào bái đồ đen. Lão tử buộc đau đâm chết ngươi. Sút cái âm ty, lão tử lại đâm thêm ngươi gia nhát. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Lục đỉnh ký của nhà văn Kim Dung.